Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đây vậy Lúc ấy là tầm khoảng 3 giờ sáng Lão Huy đang tiếp ngủ ở trong nhà Thì kính cửa chính trật mở toan Luồng gió lạnh lòng cái mồng trắng đục khẽ rung lên phần vật Lão Huy dùng bình tính trở dậy Nhưng toàn thân mất hết sức lực không theo ý của lão Sân gian gọi đó là bị bóng đè Lão Huy cố gắng vồng vẫy nhưng không cách nào thoát ra được Lẫn trong tiếng gió thổi vi vu hát vào trong nhà là tiếng chân người đi rất nhẹ, kèm theo đó là tiếng trẻ con khóc ngằn ngặt, ngặt. Ông Ngụy trong mây nhìn ra khoảng hiên nhà nơi còn mờ tối, thì nhận ra bóng dáng người đàn bà đầu đội khăn màu quả, tê bế đứa bé trong vùng mưa gió mờ ảo. Liền sau đó là một giọng nói thất tục như vọng về từ cõi nào đó thầm thẳm. "Ông à, mấy năm qua ông cất công đi tìm tôi?" Nhưng tôi chẳng đi đâu cả. Lão Hà lão ấy biết chuyện chúng mình tang tiểu cho nên lão ấy giết tôi. Lão ấy giết cả con của chúng ta rồi vùi xác dưới giếng. Sáng ngày mai ông qua đào xác mẹ con tôi lên, đừng để tôi và con lạnh lẽo nơi giếng hoang. Còn lão Hòa tôi vừa dìm chết lão ở giếng ao cùng với con chó, ông nhớ nhé. Con trai của chúng ta chết cùng ngày với em, tức là ngày 24 tháng Chạp âm lịch. Đến giờ âm sai kéo tôi đi chầu âm phủ rồi. Ông nhớ những lời tôi sẵn Nói rồi thân ảnh của người đàn bà tan đi như là làn khói mỏng Lão Huy ú ớ ngồi bật dậy rồi đưa tay lên ngực thở mạnh Lão nhanh chóng sang nhà của Lão Hà Sẽ ánh đúc xoay tỏ Lão nhận ra ngay Xác của ông Hà đang ôm chặt con chó mà chết nổi ở dưới ao từ bao giờ Lão Huy nhận ra cây diễn hoang rồi cười lớn Tiền xưa cây còn địa chết chậm Mày ngồi với ông được thì cũng ngồi với người khác Dễ gì ông tin nó là con của ông Ông là ông nhắm cái mảnh đất nhà mày Cho nên mới lừa mày thích con Ông nhằm tính mảnh đất nhà mày Bán cho đám hương thân cũng được mấy chục nén vàng Chứ không dễ gì mà đưa cho mày Sáu lạng để mày cất giữ Ngu thì chết Đồ gái đi giả mồm Lão liền cười lên khủng khủng Rồi mon men trở vào buồng Tính lục tìm văn tự nhà đất Cầu lúc tiếng lục tục trong bồng vọng ra Thì từ bên ngoài Bàn nến hương trầm đột nhiên bắt lửa cháy ngùn ngụt. Cằm mắt của ông bác trên bức hình truyền thần đặt trên bàn thờ vừa khẽ đảo một vòng, rồi liếc xéo vào trong buồng để phận nó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.